quyết and đâu sao22 lời chào quen thuộc gửi đến các bạn cho dù nắng cháy mưa dầm hay lạnh tái tê thì quý và snow vẫn nơi đây luôn ở bên các bạn lạnh quá quýt nhở? mùa đông cho lần ra snow trắng mịn màng hơn, mùa đông cho snow ăn mặc đẹp hơn, mốt hơn. sao snow cũng ớn mùa đông rồi hả? tôi vẫn yêu mùa đông cho dù băng tuyết có rơi, tôi chỉ buồn vì lòng người băng giá thôi. sao? có kẻ nào dám đối xử lạnh lẽo với snow à? để quýt này xử lý. này vậy thì quýt tự tát vào mặt mình mấy cái đi nhá. chính quýt là kẻ đã đối xử tệ bạc với tôi. bạn bè chơi thân với nhau gần lấy năm mà chỉ có nhờ qua đưa tôi đến studio mà quýt kia không làm được à? là sao? là vì qua đón snow thì tôi sẽ phải đi gấp 3 lần quãng đường. là vì đ ể được nhà Snow thì phải vòng qua mấy cái hồ, trời rét mưa thế này mà phải qua hồ thì Snow biết rồi đấy. Thế cái c h ụ p t a y bằng lông tôi mua cho Quyết để khỏi lạnh thì Quyết để làm gì? Tôi mua cái c h ụ p t a y đấy là để Quyết đeo và o mỗi khi chờ tôi đi chứ. Snow lấy về mà đeo, tôi đeo cái c h ụ p t a y màu hồng đấy vào để mà cả phố người ta nhìn tôi à? <cười> màu hồng thì đã làm sao? Quyết không biết người ta vẫn gọi là Real Men w e s p i n g à? Áo hồng không sao, nhưng c h ụ p t tay bằng lông lại còn màu hồng nữa. Thôi thôi, mai tôi mang trả Snow. Ừ, thêm một lần nữa buồn vì Quick. q u ý có biết là để mua được cái c h u p t tay đấy, tôi đã phải mất cả một buổi chiều lang thang ở chợ đ ồ n g xuân không? <cười> chợ đ ồ n g xuân? Thế sao? Snow mua đồ cho bản thân Snow thì toàn là hàng hiệu Chanel, Dior. Còn mua cho Quick này thì chui vào chợ đ ồ n g xuân. Quy có biết là tôi thất vọng về q u ý thế nào không? Tuy nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn thất vọng về Quick vì tôi vẫn hy vọng là Quick sẽ kịp giữ lại tình bạn của chúng ta vào đúng lúc mà nó đang ở bờ vực. Giữ lại tình bạn của chúng ta? Ừ? Bằng cách nào? này đừng nói với tôi là bằng cách chở Snow từ studio về nhà đấy nhá. rất tiếc nhưng mà là đúng bằng cách đấy đấy. <cười> thế thì, thì tôi tuyên bố luôn, Snow làm gì mà phải nín thở như thế? tôi tuyên bố là, tẹo nữa tôi sẽ chở Snow về nhà, ok? kìa, sa Snow không nhảy lên rồi hét gì yeah, cái này. này, cứ có biết là khối người muốn đưa đón tôi mà tôi không thèm nhờ không? còn quyết kia thì chẳng quá mong có một cô gái nào đó ngồi đằng sau cho mùa đông nó lạnh như. Snow nói tôi t r ả hiểu gì cả. thôi đừng giả bộ không hiểu đi, đọc tư này đi rồi sẽ hiểu đây này. Thư của Nguyễn d u y Phú gửi từ địa chỉ sân trường gạch dưới đầy nắng a c a o m c o m v n Hà Nội những ngày đông thật buồn sinh viên năm đầu x a nhà thành ra trời lạnh khiến lòng cảm thấy buồn da diết lại thêm mấy đứa cùng phòng phải về quê khiến ngồi buồn cứ suy nghĩ miên man chả biết làm gì học mãi cũng thấy chán nên cuối tuần chờ con bạn thân đến chỗ mấy người bạn cũ chơi nhìn nhiều đôi tay trong tay dắt nhau đi trên đường mà cảm thấy tủi thân quá. giá như đằng sau mình là một người bạn gái thì thật là hạnh phúc. q u ý t thấy chưa? Gửi tặng duy phú và những người cô đơn đang co ro trong cái lạnh của mùa đông bài gì bây giờ nhỉ? Bài gì vui vui đi. What the hell? s i n g e r mới nhất của Avril Lavigne.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 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi tám bảy s hoặc gọi đi số 1900 571 526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn q SNOW ắ c email của bạn là địa chỉ liongirl 8 8 m tám a gmail com anh chị thân mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn rất nhiều gọi điện về quê hỏi thăm nội ngoại trời lạnh chắc sức khỏe của hai bà cũng kém đi dù nói với cháu là không sao hỏi thăm các bác mùa màng hình như sẽ vất vả hơn gọi cho anh anh nói anh khỏe mà sao anh ho thế chắc lại bị lạnh rồi miền nam nơi em ở vẫn nắng ấm nhìn về nơi xa ấy sao xót xa quá Sắp tết, em lại cùng gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Thích nhất là cùng ngồi gói bánh tét với bố. Năm nào cũng thế, sẽ tự gói cho mình và hai đứa em mỗi người một cái bánh con làm của riêng. Mẹ sẽ lại nói, lớn tướng sắp lấy chồng rồi mà vẫn thích mấy cái trẻ con. Nghĩ đã thấy hào h ứ c trong lòng. Con lúc nào cũng là đứa bé khi về với gia đình mẹ. ạ. Bà và mọi người bảo vệ ăn tết năm nay, nhưng cái bận rộn của năm cuối nên đành hẹn lại năm sau. Xuân mới cháu chúc hai bà và cả nhà mình bình an, mạnh khỏe, may mắn và niềm niềm vui. Năm sau cháu sẽ về, cháu hứa đấy. gửi cho riêng anh mùa đông ngoài ấy năm nay có băng ở trong này cũng rất lạnh anh ạ năm cũ kết thúc với buồn thương nhớ rồi nắng ấm sẽ lên anh nhỉ mong rằng năm mới sẽ là khởi đầu mới hy vọng mới niềm tin mới những gì đã qua thì đã là quá khứ hãy để cho nó và ngăn kỷ niệm anh nhé chúng ta sẽ sống cho hiện tại và tương lai chúc anh đón năm mới hạnh phúc may mắn và bình an bên gia đình một năm anh nhớ n h é hẹn anh ngày đấy v ẫ i muốn gửi các khúc ở Tarsen Miles của Vanessa c a n c h e n cùng lời chúc tới gia đình của em và người ấy tên là Hà cảm ơn anh chị rất nhiều downtown home Making a way, making a way through the crowd. And I need you. And I miss you. I'm still. làm gì cứ nhìn trong chọc vào túi sách của tôi thế? cái túi m a c a c o o n à y tôi đã dùng từ tuần trước rồi. đây không quan tâm ra cốp ra kiếc gì hết. trong túi có bánh mì đúng không? thì sao? túi xịn thì không được để bánh mì à? để thoải mái. sao? xin miếng. xin miếng dễ nghe nhỉ? bảo qua chở người ta đến studio thì không chịu kêu là rét lắm. bây giờ đ ờ i xin bánh mì. biết điều thì đọc thư cho nó chăm chỉ và o cuối buổi thì có thể đây sẽ cho người mới bánh. đọc đi. thư của quang minh s a gmail com Anh và em gặp nhau quá tình cờ trong một buổi chiều mưa trên Ola. Ngay phút đầu tiên anh đã nhận ra rằng em chính là một nửa của anh ngay từ câu hỏi đầu tiên em hỏi anh. Thêm một khái niệm mới, không phải là love at first sight, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là yêu từ câu hỏi đầu tiên. Mà hình như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau t i c ũ n g hỏi Quyết một câu phải. Ừ? Tất nhiên đó là câu hỏi rồi vì Snow kia quen kiểu hành s á c h rồi mà. Để tôi tả lại cái buổi gặp nhau đầu tiên nhé. Thấy q u y t này lơ ngơ bước vào studio, Snow hất hàm hỏi, mới à, có gì ăn không? Quên đi, đừng mà. Thôi, cứ đọc tiếp thư đi. Chúng ta đã nhanh chóng yêu nhau. Anh còn nhớ như in hồi đầu gặp em, em ngượng ngùng cầm lấy một ngón tay anh. Em hồn nhiên như một đứa trẻ khi lần đầu đạp vịt cùng anh. Nhớ những lần ta ngồi ghế đá sân trường khi anh và em chỉ chọn chỗ sáng nhất để ngồi. Nhớ những lần ra bờ hồ ngồi chơi khi em có chuyện gì đó buồn. Nhớ cái cảnh anh và em đi bộ trong khu phố cổ, dù mệt và mỏi như chân, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được đi bên em. nhớ những lần anh mua kem cho em nhớ những lần đưa táo xanh cho em ăn và anh còn nói đùa rằng khi nào được 999 quả táo thì anh sẽ lấy em nhớ cảnh chúng ta nắm tay nhau ở công viên và em nói rằng nếu có chết thì anh và em cùng chết anh thật hạnh phúc biết bao khi mình đã có em một tình yêu trong sáng em đã cho anh quá hạnh phúc nhưng nhưng gì mà nhưng quyết kia đừng thấy người ta hạnh phúc quá đâm ra ghen tị muốn chia l ì a họ hả tôi trả về gì phải g h e n tị cả phúc ai người ấy hưởng bánh mì ai người ăn <cười> nói cho Snow biết là tôi dẫn chương trình này hơn 11 năm rồi nên chỉ cần nghe giọng của đoạn văn đầu là tôi biết ngay là kết cục của cuối thư ra sao chắc chắn là nhưng Snow đọc tiếp thư xem có đúng nhưng không này không có chữ nhưng nào cả nhưng mà có câu này để g i i kết thúc là lời chia tay đầy bất ngờ không hề có một lý do anh không biết mình đã làm gì sai thấy chưa anyway xin chia buồn với chủ nhân của bức thư Dù sao thì anh bạn này vẫn may mắn hơn ối người vĩ gia là đã được sống trong tình yêu. Không phải cần nhìn sang phía tôi đâu s n o w ơi <cười> Anh chị thân, chuyện tình của em và người ấy như thế đó, chúng em quen và yêu nhau qua mạng xã hội của điện thoại, để rồi em và người ấy chia tay không một lý do, không có một nguyên nhân nào cả. Em chỉ mong anh chị phát tặng cho em và người đó ở địa chỉ cà phê muối ngọt ngào gạch dưới 91 ca khúc Apology của One Republic với lời nhắn. Khi nghe bài hát này, anh đã khóc lên. Khi anh làm điều không thể tha thứ với bố mẹ anh. và lần thứ hai anh khóc là vì anh và em chia tay mà anh không hề biết vì sao anh lại mất em và em đừng trả lại anh đồng xu vì nó là của em anh sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình của Nguyễn Trung Hiếu ở địa chỉ Nỗi nhớ tình tôi 2411@gmail.com acom một ngày mùa đông đầy nắng ngồi viết những dòng tâm sự về những kỷ niệm mà chỉ có ở trong nỗi nhớ những người bạn của tôi những bước chân không mệt mỏi tôi nhớ hồi nhỏ đi học chúng ta cùng cúc bộ đi học dù chỉ có vài trăm mét nhưng từng đó cũng đủ chúng ta có thể nói chuyện cười đùa nô nghịch vui vẻ dù chỉ là 2 năm lên cấp 3 mỗi đứa một chiếc xe đạp rồi chở nhau ở dốc đê đầy đủ rồi chúng ta mới lóc c ó c đạp xe tới trường gần 1 0 cây số. Có những hôm trời rét đi học muộn, chúng ta lại phải đứng trường ngoài cổng trường đến tiết hai mới được vào. Những lúc đó chúng ta lại vào chợ ăn sáng hay đi dạo quanh phố huyện. Rồi những ngày học thêm ca chiều chúng ta lại rủ nhau ở lại và chạm dừng chân là quán internet. Rồi những trận quyết chiến đã diễn ra thật kịch tính và đầy ngẫu hứng. Những kỷ niệm đó chỉ có trong nỗi nhớ mà thôi. Tôi luôn mong có một ngày chúng ta quay lại quá khứ để rồi lại vui vẻ như ngày xưa. cách đây gần một năm và một ngày mùa đông đầy nắng người bạn thân của tôi đã ra đi mãi mãi trên một chuyến xe định mệnh từ phố huyện về nhà bạn vẫn còn trẻ nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được sao lỡ bỏ tôi ra đi một mình những đêm đầy sao tôi lại nhìn lên bầu trời trên cao kia và tìm kiếm hai ngôi sao sáng nhất một ngôi sao cho bạn và một ngôi sao cho tình bạn của chúng ta và mong rằng nó sẽ mãi luôn tỏa sáng tôi vẫn còn nhớ những nụ cười và ánh mắt của bạn trước lúc bạn ra đi tôi biết dường như bạn vẫn còn điều gì chưa nói cho tôi biết anh chị thân trên đây là những dòng tâm sự của một người có tên trên facebook là lạc vô tình nhiều lúc người đó lại là người yếu đuối nhưng xung quanh vẫn có những người bạn luôn giúp đỡ quan tâm chia sẻ qua chương trình em nhờ anh chị gửi tặng ca khúc when you're gone của The cranberries tới những người bạn của em tập thể lớp 9 a niên khóa 0105 trường trung học cơ sở điệp nông hưng hà tập thể lớp 9A k45 trường trung học phổ thông duyên bắc hà thái bình tập thể CD7K niên khóa 08 11 khoa khí tượng thủy văn trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội với lời nhắn dù thời gian có trôi đi nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tháng chúng ta cùng học bên nhau chúng ta sẽ mãi là bạn bè tốt và tôi vẫn mãi là hiếu tóc xoăn của mọi người tôi luôn cầu chúc cho các bạn luôn được hạnh phúc của Vũ Tuyết ở địa chỉ bạch tuộc hp@gmail.com sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình và yên ả tuổi thơ trong k ý ức của con là những tháng ngày đầy áp tiếng cười mặc dù gia đình mình không mấy khá giả thế rồi những cơn sóng gió cứ từ đâu ập đến đã có lúc hạnh phúc gia đình thật mong manh có lúc con phải nghĩ đến việc lựa chọn giữa bố và mẹ con thực sự mệt mỏi và đã có lúc con muốn biến khỏi trái đất này yêu thơ văn từ nhỏ con mải mê với những xứ sở thần tiên trong chuyện cổ tích đến lúc ấy con mới nhận ra cuộc sống thật phức tạp nó không giống như những gì con được đọc nhưng con vẫn đọc vẫn say mê và dường như chỉ ở đó con mới tìm thấy niềm vui và hy vọng sóng gió đã trôi qua và con thì không biết mình thay đổi con là một học sinh lớp văn trong sự thất vọng của bố dễ khóc hơn khóc nhiều hơn và con là một người lạnh lùng như lời cô chủ nhiệm con không biết điều đó đúng hay sai và con cũng không muốn biết nhà mình ít người vậy mà con lại còn vượt hàng ngàn cây số vào Sài Gòn học đại học hai cái Tết không có mặt ở nhà, Tết này là thứ ba, không ai nhìn thấy con nhỏ một giọt nước mắt, không nghe thấy con nói một câu nhớ bố mẹ, không yêu một ai, và bây giờ ai cũng nói con quá lạnh lùng. Con không phản ứng cũng chẳng giải thích, không phải con công nhận mà thật ra con không muốn, vì có học sinh lớp văn nào mà khô khan lạnh lùng đâu phải không mẹ? Chỉ là vì con ngang bướng, con hiếu thắng, con không muốn ai biết là mình yếu đuối mà thôi. Mỗi mùa đông về, con lại nhớ nhà ra g i ế t những lúc trời Sài Gòn x e lạnh, con thịch lang thang trên những con phố, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại. rồi những lúc đêm về, con lại khóc một mình. Kỳ thi sắp kết thúc, bạn bè con rục rịch về quê đón Tết, con nhìn mà cũng tháo hức theo. con thấy nhớ bố mẹ, nhớ mùi r ơ m dạ thơm ngát ngày mùa, nhớ dòng sông nước nẻ mùa nước cạn, nhớ cánh đồng d ì rào sóng lúa, tiếng t r ố n g trường rục rã nắng trưa. Tết này ai sẽ giúp mẹ dọn nhà, ai sẽ giúp bố gói bánh trưng? con biết bố mẹ sẽ lại buồn vì nhớ con. và con cũng thế anh chị thân em rất mong anh chị phát tặng em và gia đình ca khúc mama của i n d i v a l với lời nhắn bố mẹ có lẽ con chưa bao giờ tâm sự với bố mẹ như bạn của con chưa bao giờ con nói con yêu bố mẹ và chắc rằng bố mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng trong lòng con con thực sự yêu bố mẹ rất nhiều đừng trách con khi con đi mà không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần khi bố mẹ giữ con ở lại mà con làm ngơ khi mẹ nói nhớ con mà con im lặng bởi vì con sợ con sẽ khóc con sợ bố mẹ lại lo lắng cho con và vì con là thế đấy, con luôn giấu mọi suy nghĩ trong lòng, con luôn muốn mình mạnh mẽ, con muốn tự lập, con muốn sau này sẽ giúp được bố mẹ nhiều, chăm lo cho em, tha thứ và hiểu cho con nhé, thực sự con rất yêu và nhớ mọi người. Mama, thank you for who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 Think of those young and early. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making r right. i g h all of the storms.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 quay quần cùng gia đình bên bữa cơm ấm cúng rồi vui mình vào chăn mà cảm nhận lấy c á i dép của hà nội nhưng trong những lúc vui mình trong chăn như thế em lại nghĩ đến một điều mà em vẫn còn chăn chờ có thể anh chị thấy em gửi rất nhiều email mỗi bước email lại có một nội dung khác nhau không thống nhất nhưng điểm chung của những bước email đó là em muốn gửi đến một người con gái mà em có tình cảm đặc biệt một bài hát và em hy vọng bài hát này có thể thay lời mà em muốn gửi đến bạn ấy thêm một lần gửi mail là thêm một lần em hy vọng hy vọng vào một điều ước sẽ trở thành hiện thực hy vọng để rồi không phải thêm một lần thất vọng Anh chị có thể play cho em ca khúc Everyday I Love You của Boyzone gửi tới bạn em. Em là Tuấn ở địa chỉ Minh Tuấn 811@gmail.com. Còn bạn ấy là h e o l d w n e r ở địa chỉ h e o l d e n e r 87@gmail.com. a Cảm ơn anh chị rất nhiều. I don't know, but I... Some things are meant to be, and that you make a better me every day I love. của một bạn giấu tên em giống như một đứa ngốc nghếch cứ giận dỗi linh tinh và vô cớ để cho anh phải quan tâm em nhiều và nhiều hơn nhưng rốt cuộc em luôn là người làm hòa và phải xin lỗi anh trước hích hích chả ra làm sao cả em nói với anh rằng tính em nó thế rồi giống như bản chất của con người em sống quá nhạy cảm quá dễ bị tổn thương. Còn anh thì sao nhỉ? Anh sống quá vô tư và đơn giản. Ừ, đúng rồi, em nói rằng em và anh không hợp nhau, có quá nhiều thứ không hợp. Có lúc em tin rằng không hợp thì mới có thể yêu nhau được, mới có nhiều điều cần khám phá ở nhau. Có khi phải khác nhau như thế thì mới yêu nhau được, s n â u nhỉ? đúng. và với con người Quyết như thế thì Quyết nên tìm cô gái có những đặc điểm trái ngược hẳn với Quyết á. trái ngược hẳn với tôi. Ừ. cụ thể là như thế nào là cô ấy sẽ đẹp và tốt như một thiên thần <cười> Snow nói thế thì quá bằng Snow mỉa mai tôi là tôi xấu và ác như quỷ dữ à ừ, cái đấy thì tùy Quyết suy luận thôi túm lại là Quyết sẽ chỉ hợp với một cô gái vô cùng đẹp vô cùng tốt tính và ăn vô cùng ít và một cô gái như thế sẽ không bao giờ tồn tại trên thế gian này và kết quả là q u y x sẽ lonely forever tôi chẳng tin Snow cũng xấu thua kém gì tôi đâu mà Snow vẫn tìm được một nửa của mình nó thôi <cười> tôi h quay về t r n g ô đi, đi. <cười> nhiều lúc em luôn làm anh phải suy nghĩ phải buồn và suy nghĩ xem tại sao em như thế em cũng không hiểu nổi mình nữa rồi có lẽ do em quá yêu anh em lúc nào cũng muốn anh ở bên quan tâm đến em suy nghĩ quá nhiều chăng có những thời điểm em đã nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục nhưng sau đó em lại không thể chịu được khi thấy anh buồn hoặc nghĩ rằng anh không ở bên em nữa thì em sẽ ra sao? thực sự là em không dám nghĩ tiếp. như lần này anh và em lại có chuyện và đương nhiên người gây chuyện là em và người nói xin lỗi cũng lại là em. mặc dù anh nói đó là lỗi của anh nhưng em biết em làm anh đau, anh phải buồn nhiều. em biết rằng anh cũng yêu em nhưng tại sao em cứ thích gây chuyện với anh? em xin lỗi, em sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ nghĩ thoáng hơn một chút nữa, sẽ tốt hơn cho anh và cho cả em nữa. hãy cùng em bước tiếp trên con đường phía trước anh nhé. Anh chị thân, em muốn gửi những dòng tâm sự trên đây tới người có nick name Bình Minh trong đôi mắt gạch dưới hát, cùng với ca khúc Honey của Kara. các bạn ชมทุกท่านที่ชื่นชอบรายการ n g ลงของพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ้อ้ t v h i a n o m หรือทางช่อง c างทางโทร n ัศน์ทีว đ ไอ1 9หร13้ v h l n g con biết giờ mẹ đang rất lo cho con một đứa con gái đã quá quen với sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ mẹ thường bảo con cuộc sống không phải toàn màu hồng và cũng không đơn giản như con tưởng từ trước giờ bố mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho con nhiều nhất bởi với bố mẹ con quá yếu đuối và thật đơn giản c ó n những tưởng mình sẽ không thể trưởng thành nếu rời xa bố mẹ nhưng thực tế con đã làm được bốn năm học xa nhà và giờ đây con đã ra trường và trở thành một cô giáo nỗi lo của mẹ vẫn không nguôi đi mẹ lo con gái mẹ đặt niềm tin không đúng chỗ nhưng xin mẹ hãy an lòng khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái bởi con biết con có thể tin tưởng người đàn ông này ngày con thi đại học con biết bố muốn con gái bố vào ngành y nhưng con lại chọn sư phạm bố cười nói chỉ cần đó là ước mơ của con thì bố mẹ luôn ủng hộ và con thầm cảm ơn bố mẹ hay em trai con dù đã là sinh viên năm thứ hai nhưng với con nó vẫn là một cậu nhóc với những ước mơ ngốc xí, thích cô bạn gái lớp bên cạnh nhưng sẵn sàng bỏ buổi hẹn chỉ để ở nhà nấu cơm khi chị bị ốm, còn tin tưởng cậu bạn thân người luôn lắng nghe con, hay bị con bắt nạt nhưng vẫn luôn nhường nhịn con. khi yêu con sẽ không nhìn vào ngoại hình, giàu nghèo hay vật chất. mà với con cơ sở để tạo nên tình yêu là niềm tin con sẽ yêu một người mà con có thể tin tưởng một người sẵn sàng bên con trong những buồn vui thăng trầm của cuộc sống ở bên con nghe con than vãn khi con buồn hay thất vọng chia vui với con trong những giây phút hạnh phúc và sẵn sàng đỡ lấy gánh nặng trên vai con xin mẹ hãy an lòng xin gửi tới mẹ bài hát Happy New Year con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe chúc chị gái thành công chúc những ước mơ ngốc x í t của em trai sẽ thành sự thật Chúc chị Snow ngày càng xinh đẹp, anh Quyết năm mới sẽ không còn cô đơn. Chúc cho ai đang yêu sẽ luôn hạnh phúc bên người mình yêu và chúc cho những ai cô đơn trong năm mới sẽ tìm thấy một nửa của mình. Cảm ơn anh chị nha, em là nắng mùa đông ở địa chỉ nắng mùa đông hpa@gmail.com, số điện thoại 0934 310 605. ta đóng chặt lại cái cửa sổ đi lạnh quá rồi. sao có đóng mỗi cái cửa sổ mà đứng đấy lâu thế? à vì tôi cứ m ả i nhìn xuống đường. mùa đông trời thì có rét rét thật đấy nhưng mà nhìn những cô gái đi đôi bốt trong chân nó cứ dài dài dài dài, dài. thích phết snow n h ỉ tôi cũng đi bốt đây sao quyết không ngắm mà lại phải ra tít tận cửa sổ. à ừ nhỉ. sorry đẹp ghê nhỉ, tôi nói đôi bốt ấ y <cười> Quyết biết không, đôi bốt làm vành này là bản limited edition đấy n h a chỉ còn đúng một đôi ở khu vực đông nam á thôi. Kinh nhỉ, giày bốt mà nghe cứ như động vật sắp tuyệt chủng ấy. Chứ sao? Vậy nên việc sở hữu được nó khiến tôi rất chi là vui. Ấy. Niềm vui của Snow lại là nỗi đau của tôi đấy. Sao lại thế? Liên quan gì đâu? Vì Snow đang dẫm cái bốt to bổ tràng của Snow lên bàn chân đi dép tổ ong của tôi. Tôi đã nói với Quyết bao lâu rồi mà chẳng chịu tiếp thu gì cả. đâu dẫm lên chân tôi còn bảo tiếp thu cái gì? Chán lắm, tôi đã nói với Quick bao lần rồi. Nếu c ó đi dép tông, dép l o dép tổ ong thì lên sóng thì cứ nói là giày Gucci, giày Dior chi, có mất gì đâu? Mất chứ? Mất gì? Mất thời gian. Thế thì đọc thư luôn đi, còn ngồi đó mà dơ mắt này nữa. Thư của Huệ 89 2005 a c ò n Yahoo.com anh chị yêu quý, sắp tới là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng em được 19 tháng. Mỗi ngày trôi qua, em đều hạnh phúc ngập tràn trong những hạnh phúc mái n h ấ y mang lại cho em. yêu nhau được 19 tháng rồi nhưng dường như giữa chúng em không hề biết đến giận dỗi, hờn ghen, tình yêu như luôn trên thiên đường nâng bước em và anh ấy trong học tập, cuộc sống. Anh ấy không phải là người lãng mạn mà còn là người rất vụng về, ít nói và hiền lành lắm anh chị ạ. Nhưng mỗi ngày qua anh ấy đều làm cho em thêm những khám phá thú vị về tình yêu. Cách mà anh ấy yêu em nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thực sự làm em không ít lần rơi nước mắt vì cảm động. Anh ấy lo cho em, quan tâm đến em, yêu em vì chính bản thân em, cho dù em là một cô gái không xinh đẹp gì. đôi lúc em cảm thấy rất thiếu tự tin khi đi bên cạnh anh ấy nhưng chính anh ấy cho em can đảm, cho em dũng cảm để bước bên anh ấy, an ủi động viên em khi em có chuyện buồn, là động lực cho em vượt qua những kỳ thi ở trường với kết quả tốt nhất, sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Với em có được anh ấy trong cuộc sống này là điều may mắn và hạnh phúc nhất, là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho em. Em đã bao lần muốn viết thư nhờ anh chị gửi giúp em đến anh ấy một ca khúc thay lời cảm ơn của em, thế nhưng em không dám. Nhưng lần này thì em quyết tâm anh chị ạ. và không biết anh chị liệu có đọc được bức thư này của em không em mong anh chị hãy gửi giúp em đến anh ấy ca khúc Need to Be Next to You của Linash đến anh ấy số điện thoại 01216030809 với lời nhắn tình yêu của em cảm ơn anh vì đã cho em biết sự ngọt ngào của tình yêu mà mỗi ngày trôi qua em đều cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào ấy nó theo em vào cả trong những giấc mơ chúng mình đã hứa với nhau những gì anh biết không chúng mình đã cùng nhau mơ ước rất nhiều và mỗi ngày đều nỗ lực trong học tập trong công việc để thực hiện ước mơ ấy đúng không anh vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau đi chung suốt một con đường vì những ước mơ của cả hai nhé mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi So afraid of what I feel inside. But I need to be next to you.